Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 186 phong tam nương Nàng càng ngày càng kém Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện ai của hắn từ từ tụt xuống Đừng Ngươi không thể chết Không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 hắn hắn không thể chết được không thể chết được phong linh bật dậy bao tú hắn tam nương vấn xuân và sơ hạ vội chạy đến bên giường tốt quá rốt cuộc ngày cũng tỉnh rồi lúc này phong linh mới phát hiện ra nàng đang ở trong khách sạn nàng nhớ đến thần hoàng không kịp hỏi tại sao mình trở về vội vàng hỏi Dạ tàn nguyệt đâu Hắn ở đâu Hắn sao rồi Thái tử điện hạ Ngày ấy Không đợi vấn xung và sơ hạ đáp lại Một người đẩy cửa đi vào Tham kiến vương gia Hai người ăn ý Lui ra ngoài Trên mặt dạ vô hàm Có vẻ tiều tụy nơm Hơn Ú Vinh Quy Quy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 Hồng Ngọc, mụi đường thừa nước đục thả câu nữa Mau nói cho ta biết rốt cuộc hắn thế nào rồi Mụi cứu hắn bằng cách nào Hồng Ngọc trầm mặt một lúc Một lúc sau nàng lôi khối ngọc vài đó ra Phải dựa vào nó Phong Linh nhận lấy Nhìn chữ tiếu ở mặt trước Tiếu, chữ này có ý gì Tiếu chí tu là phu quân đã hư muội,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 Có phải độc còn chưa dơ, dơ quy quy cơn lọc hết không? Nói cho ta biết rốt cuộc người đau ở đâu Thần hoàng meo mắt, nở nụ cười, hắn bỗng nhiên cầm tay nang, nhướng mày Phong tam nương, nàng càng lúc càng kém Phúc Linh không hiểu nhìn hắn Sức của thần hoàng lớn hơn nàng